tiểu h phía h ư a sau quý vị và các c bạn, phía sau trận ế n là t i thuyết dày 388 trang có ủ của a xoay quanh nhà văn Khánh. chương, những người lính, nổi bật là nhân thuyết h là Vũ vật Quốc Tiểu cuộc bật đời gồm n n hai ữ n người lính g m n trong mình g chất phẩm bộ ộ đ cụ chiến hồ, hết tra tấn lòng đòn soi đấu, dù dã bị mảng a nửa n nhưng không nhất không hé h quyết quyết lời, p bội Tiểu hai tổ thuyết quốc. có m n song cùng như hai bức tranh liên hoàn một mảng viết về bản mẫn với bà mẹ hón xã đội t r ư ờ những ngày đầu họ là lính của trung đoàn núi thành tham gia đánh căn cứ ngoại biên hiệp đức mở đầu cho trận chiến núi cấm đập tan chiến lược việt nam hóa chiến tranh của địch đó là những tháng ngày ác liệt khó khăn nhưng đầy vinh quang của người lính chiến đối mặt trực tiếp với kẻ thù Tiểu t hón u câu chuyện cuốn tiểu thuyết y ế thế t tác là lôi Lợi là những đan sen khá hấp dẫn, sinh động, lôi cuốn người khá hấp chỗ tác giả đọc. của c ở một g i ọ g và ă n tình, một vốn chiến trường chữ một i g u Thu thiệu quý có, đọc cùng Hón đầy trải trân trọng thính giả. nghiệm. Với giọng đọc Thu Loan, xin trân trọng giới Loan, vị thính giả. Hón và phiến đang lui hui đan mấy cái l ờ để đơm cá giúp anh nuôi cải thiện cho đơn vị thì nhận được lệnh lên gặp trung đội trưởng tấn trong căn lán giã chiến lọt thỏm giữa khu rừng già âm u họ thấy có hai người đang chúi xuống xem bản đồ rồi lại dùng cát tắp ra bản ngay trên nền đất giữa lán trung đội trưởng giới thiệu đây là đồng chí lương và quân trinh sát trung đoàn được cử xuống phối thuộc với trung đội ta đều nghiên căn cứ hiệp đức các đồng chí chuẩn bị mai ta lên đường rõ họ bắt tay nhau làm quen tôi là phiến còn đây là đồng chí hón phiến nở nụ cười tươi hồ hởi giới thiệu còn hón xà xuống xem xa bàn thời gian như dòng sông vật mình chảy ra biển lớn thấm t h o á t ba chàng trai bản mẫn là phiến hón và thuận ngày nào mới vào trường sơn nay đã được đôi chục mùa trăng họ may mắn được ở cùng một đại đội chiến đấu chỉ có đều i mỗi người ở một công việc thuận được giao giữ khẩu b bốn mươi ở tiểu đội h o à n lực chủ công hón làm liên lạc cho đại đội còn phiến là tiểu đội phó trinh sát sau trận đánh căn cứ đắc b é t tiêu diệt tiểu đoàn 2 a i mươi ngụy giải phóng huyện lị sơn phước trung đội trưởng tấn xin điều hón về tiểu đội trinh sát của phiến ấn quý hón vì tính ham học hỏi lại hay l à m hay làm còn hón quý trung đội trưởng của mình vì tính cẩn thận và yêu quý chiến sĩ tình cảm ấy như tình anh em cùng một cha cùng một mẹ vậy hón luôn được anh em yêu mến bởi có tài trong việc tìm kiếm thức ăn bổ sung cho bữa ăn của tiểu đội đến đâu hón cũng đều mò mẫm ra các thứ có thể cải thiện được vào mùa tháng ba nhìn lớp lá mục trên mặt đất hón biết có ngọn măng anh đang cựa mình sắp chổi lên loại măng này khi còn ở dưới đất thì ngọt cần khéo lách mũi dao đào lên luộc ăn thay cơm chống đói trừ để mang thấy ánh mặt trời là đắng dẫu nướng chín vẫn phải kèm lá rung lá ngoã chấm muối mới ăn được thấy oi oi sắp mưa hoán bảo nên phục ở chỗ nào chờ mưa xong nấm muối nở dày tha hồ mà hái bội bãi nấm có khi cả tiểu đội ăn được cả bữa loại nấm này nấu với muối trắng ăn cũng ngọt như nêm mì chính lính tráng dẫu mệt n h o i nhưng có canh nấm cũng hồ hởi hơn với bữa cơm đội lót nhìn nước chảy hón biết dưới lòng suối kia có loài cua cá gì cách bắt chúng ra sao chả thế có đêm hón cầm đèn pin bịt kín chỉ để một lỗ nhỏ xíu phát ra luồng sáng bằng đồng xu tay lăm lăm con dao găm tàu lọ mọ lội dọc theo dòng suối chém cá thế là hôm sau tiểu đội đã có mớ cá nấu canh chua ăn đỡ mệt ngày hành quân vào chiến trường cũng vậy đến bên trạm vĩnh chấp thuộc vĩnh linh đơn vị đóng quân nhờ trong nhà dân mỗi nhà vài ba chiến sĩ ở đây nhà vốn thấp tè người phải cúi khom mới bước qua được bậu cửa phiến hỏi cụ chủ sao lại làm nhà thấp thế Cụ bảo làm thấp để tránh cát và tránh bão gió đồng đất vĩnh chấp có đặc thù toàn cát là cát cát chen với người cả vào bữa ăn giấc ngủ những cây sắn trồng trên đụn cát sau nhà đến vụ thu hoạch đổ lên chỉ được những củ sắn to bằng quả chuối nhân dân địa phương gọi là khoai sim ăn khoai sim và uống nước chè chát là khẩu vị của mọi người mỗi nhà sáng sớm dậy đun một ấm to chè chát luộc một nồi khoai sim dỡ ra bỏ vào mùng quẩy lên trận địa trực chiến ra đồng trăm cây lúa hoặc lên xú trồng tỉa thế là đủ cho một ngày làm lụng vất vả ban ngày chủ canh làng chỉ còn đám con nít Học chiến, các trong giã lớp được à vào vào là o hoặc hảo con hoặc pháo kéo sâu quanh quần chui xuống đụng đ bên tăng tiếng bắn biển chúng bạn, cát các chị chú từ hầm Hệ may bay Mỹ em, ẩm xê. kéo ẩn.、Được、nghỉ hai ngày chờ lệnh bổ sung của mặt trận tiểu đoàn cho các đại đội tổ chức đào bếp hoàng cầm thi nấu cơm chấm điểm ấy là cách vừa để tạo thói quen sống trong chiến trường vừa cho lính đỡ nhớ nhà mỗi tổ tam tam đào một bếp ngặt một nỗi c ù i thì ẩm yêu cầu đặt ra lại khắt khe cơm phải xẻo canh phải ngon và tuyệt đối đun nấu không được có khói thế mà tổ tam tam cổ phiến ẵm luôn được điểm mười đứng đầu toàn tiểu đoàn tất cả nhờ sáng kiến của hón có gì đâu hón trẻ nhỏ c ù i giao cho mỗi chiến sĩ một nắm ù vào người trong lúc đào bếp chọn vị trí đào bếp thoáng gió chỗ đất thịt tiếp giáp với đất lẫn cát khô tuy khó đào nhưng bù lại khói dễ tàn ra trong cát đào xong bếp thì sức nóng cơ thể đã hong ấm được củi mỗi người nhanh tay quạt một lúc là củi chỉ còn hơi ẩm cho vào bếp là cháy tốt mẹo vặt của hón còn có dịp phát huy khi đơn vị hành quân vào đến binh trạm khe xanh suốt nửa tháng trời hành quân dạ diệt bữa ăn của lính không có lấy một ngọn rau xanh đúng là cơm không rau như đau không thuốc ruột gan ai cũng háo như b à o bữa ăn ở chiến trường đôi khi có thịt hộp bột trứng mà nhai cơm cứ như nhai dơm không sao nuốt nổi lính tráng r ỗ i r ã i toàn kể cho nhau nghe những chuyện các món ăn vì rau nào rau muống nụm vừng cải cúc nấu canh rau rút canh cua su hào luộc xốp lơ x à o xà lách chấm nước sốt cà chua ăn sống kè đến phát thèm nuốt nước bọt ừng ực kể chán các loại rau lại đến chuyện làng mình nào là đồng làng tớ rau rượu mọc thành bờ thành đám hái loáng cái đã được đầy rộ rồi bãi quê mình khối rau xương cá rau muối mùa tháng chạp lên xanh non hái về nấu canh cứ gọi là ngọt lừ i ề u đến mức nhổ đi không hết hay trên nương bản tôi rau chui xanh um tha hồ mà hái đủ sức đổ s ô i cho cả trung đội ăn mệt nghỉ còn hón thì ngồi t h â n người nhớ buổi tháng hai đi t i ệ u ngô ven bãi vắng dân bản đua nhau hái rau rền cơm rau thỏm bóp loại rau này khi trời chưa nổi sấm có nấu x u ô n g cũng ngon chưa chẳng cần đến nước mắm mắm tôm gì cả rừng khe xanh chỉ toàn chuối rừng tàu bay môn thục rau má lá bứa lá vón p h é n đùm đũm rau dớn và đủ các loại lá trong rừng có thể ăn được mọc lên đến đâu lính tráng hái ăn hết đến đó nên dẫu có ao ước kể chuyện rau cho nhau nghe cũng chỉ để cho đỡ thèm âu là vì đói cái gì thì mơ cái đó còn thực tế chỉ có canh nõn chuối hết bữa này sang bữa khác ăn cứ phều phều chẳng cải thiện được chút nào khẩu vị của lính cuối cùng háo vẫn hoàn háo giữa lúc đó chẳng biết thế nào hón p h ớ được một bụi x â m bụt một khóm khoai bon mọc k hoang ở ven con suối cạn Tít ở đầu nguồn. Thế bụt ở đâu nguồn? là dâm chiều ỉ chừa l ạ lá lại lại, lá lá lẫn hái bánh áo, non, khoai bon Còn hón tần vàng, xanh, mang khoai vào chỉ già, bọc gốc củ. dọc dọc để tất tần tật, từ lá già, lá bánh tè, v c h i ề hôm đó hón trổ tài nấu canh chiêu đãi tiểu đội lá dâm bụt già thái nhỏ vò kỹ lá bánh tẻ chỉ cần vò qua tất cả cho vào son g nấu lên nêm tí m ỉ chính trung quốc vào ăn ngon chẳng kém gì canh rau đ â y mồng tơi nấu với cua đồng vậy còn dọc khoai bon tước vỏ vặt khúc n i n h không đ ộ n g đũa khi đã nhừ thêm chút thịt hộp liên xô đổi canh dậy lên mùi ngào ngạt lính tráng khát rau lâu ngày lạ miệng hoan hỉ như được thưởng thức yến tiệc không bằng anh em còn định rủ hón Đi đào nốt củ khoai về làm bữa nữa nhưng hón bí mật chỗ hái bảo để cho nó sinh sôi nảy nở nếu có ai thèm rau còn có cái mà ăn thế mới biết cuộc đời có trải qua đói khổ mới có kinh nghiệm trường đời chứ m ớ i ai nghĩ lá dâm bụt và dọc khoai bon lại ngon đến thế rồi thịt hộp cũng hết hón b è n đi đặt cắp bắt chuột đ ấ u ăn thay thịt hộp giống chuột rừng ở khe xanh nhiều lắm chúng đảo hang khắp nơi như là đặc quyền của chúng vậy hón cứ cửa hang mà đặt cắp thế là được vô khối chuột thì chuột ăn ngon và ngậy miễn là biết cách làm bắt được chuột đun nước sôi làm lông mổ bỏ lòng tướng trên bếp than vang cườm chặt miếng bằng bao diêm om lên nấu với củ chuối rừng thái sợi ăn thật đã cả tiểu đoàn bếp nào bếp ấy y om như có đại tiệc ai cũng khen hón thông thạo đời sống ở rừng giờ thì phiến và hón đang chuẩn bị cho cuộc đi trinh sát đối với phiến anh đã trải qua mấy lần theo c h u n g đội trưởng tấn lặn lội v à đồn địch biểu nghiên sờ đến từng lỗ châu mai áp sát từng căn lều bạt của địch còn hón anh mới chỉ thực hiện các động tác dò mìn gỡ mìn chống rào b ó c dây thép gai trườn vào cứ điểm địch trên bãi tập vì hón làm thành thạo kể cả những công việc tỉ mẩn và phức tạp tên lần này trung đội trưởng tấn cho đi trinh sát thực tế trung đội trưởng tấn là người thương yêu chiến sĩ hết mực anh vốn b ồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ xíu vì vậy anh không được chăm bẵm như những đứa trẻ khác anh cứ lầm lũi sống lầm lũi lớn lên và lầm lũi đi bộ đội anh lấy công việc làm niềm vui thay cho sự chống vắng về tình cảm khi được sao làm trung đội trưởng anh yêu anh em lính như yêu những đứa em vì thế mà anh em cũng quý anh như một người anh cả anh có biệt tài trinh sát những bài huấn luyện của anh rất gay gắt nhưng thực sự bổ ích từ việc hóa trang khi đi trinh sát tách gỡ rào dây thép gai đến vô hiệu hóa các loại mìn anh đều thao tác nhanh gọn và dứt khoát anh bảo trong tất cả những khó khăn khi đi trinh sát thì việc vô hiệu hóa mìn được xem là quan trọng và cần k i ế p hơn cả cây anh mìn này là sát thủ máu lạnh vào loại nguy hiểm bậc nhất chỉ cần sơ sẩy một chút bị nổ đánh bùm thế là xong đời ngay cả chủ nhân nó cũng chẳng kiêng rè lơ sơ là cũng lanh tanh bành như thường anh thường tâm sự chiến tranh và bắn giết không phải là sở nguyện của anh em mình chỉ vì nước còn giặc phải đi đánh giặc và chúng ta gặp nhau thôi vào trận trinh sát đối mặt sát sạt với kẻ thù mình không thắng nó thì nó giết mình ngay nên bằng mọi cách phải thắng nó rồi anh nói tiếp muốn thắng địch khi trinh sát phải hóa trang giỏi lấy thiên nhiên mà che mắt địch khiến nó không nhìn thấy ta phải tách rào giỏi không tách rào được thì làm sao bò vào trinh sát được phải vô hiệu hóa các loại mìn giỏi không vô hiệu hóa được mìn thì mình chết và đồng đội cũng chết thế nên phải giỏi tất cả anh giảng giải cho anh em về cấu tạo các loại mìn và cách khống chế nó thật đơn giản này nhé ở trạng thái an toàn lò x o kim hỏa luôn bị ép lại chốt an toàn nằm ngăn kim hỏa không cho đập vào hạt lửa đối với mìn vướng nổ chỉ cần có lực nhẹ kéo dây vướng lập tức kẹp giữ kim hỏa bật ra đập vào hạt lửa còn đối với mìn đè nổ khi có lực đè vào thì lò x o ép lại kẹp bật ra kim hỏa đập vào hạt lửa cả hai trường hợp khi kim hỏa đã đập vào hạt lửa là mìn nổ thế là ít nhất một bàn chân đi t ô n g riêng loại mìn cóc càng đáng sợ khi hạt lửa cháy lửa đốt thuốc phóng phóng mìn lên cao ngang người thì phát nổ mười ca dính loại mìn này thì chín ca cầm chắc cái chết rồi hàng chục loại mìn khác nữa như mìn sáng mìn sâu mìn z i p mìn claymore nào lựu đạn us nổ tức thì lựu đạn us mỏ vịt đều được anh chỉ bảo cách vô hiệu hóa chúng cẩn thận anh bắt l í nghiêm h phải nhuyễn tập tập đi tập lại, n n tập giả định thật thành thạo, là tập giả định mình ban là Hết tập ban ngày, lại tập ban đêm. Anh nhiếm khắc tập giả định kỹ rồi phải tập với mìn thật đúng như thực tế đã giỏi thì không chết còn lười tập động tác không thành thạo m ì ê n sẽ nổ vào trận trinh sát mà thế thì mình chết đồng đội cũng chết theo ý đồ chiến trận của cấp trên bị lộ tác hại thật khôn lường chiến tranh là khắc nghiệt do đó đã là lính trinh sát phải thật giỏi anh hướng dẫn tỉ mỉ làm thị phạm rồi bắt bộ đội tập các động tác trinh sát y như thật đến độ yêu luyện anh em nghe anh nhắm mắt cũng thao tác thành thạo vì vậy lính của trung đội anh đều rất thiện nghệ về kỹ thuật chiến thuật trên xa bàn đắp vội ở giữa lán mọi người đang trụm đầu bàn bạc hiệp đức nằm trên một quả đồi đất rộng gần thị trấn cùng tên án ngữ con đường lên huyện đi từ quận lỵ hà tam nối lên đức trọng thủ phủ của huyện miền núi sơn phước phía tây xứ quả n g đây là một cứ điểm phòng thủ vững chắc nằm trong hệ thống ba cứ điểm ngoại vi bảo vệ mặt hướng tây cho căn cứ trung tâm núi cấm một căn cứ quân sự mạnh nhất ở miền trung của quân đội mỹ ngụy quyết tâm chiến lược của địch là bằng mọi cách xây dựng căn cứ núi cấm thành căn cứ mạnh để có thể áp đảo được cục diện chiến trường đẩy ta vào thế bí trên bàn đàm ta thế trên mất mặt trên trường Paris, vào bàn cho phán khỏi bí Mỹ giữ quyết ố c việc tế trong việc rút quân khỏi Việt quân Nam. khỏi q u tâm của tư lệnh mặt trận ta là phải tiêu diệt bằng được căn cứ núi cấm để phá tan kế hoạch việt nam hóa chiến tranh dùng người việt đánh người việt thay màu da cho xác chết của mỹ đây chính là việc thực hiện di huấn của bác hồ là đánh cho mỹ cút đánh cho ngụy nhào hai quyết tâm cao gặp nhau nên bên nào có bản lĩnh có tài lược thao quân sự có đủ mưu trí sẽ giành được chiến thắng trước sức mạnh của địch có không quân pháo binh yểm trợ ta không thể ổ ạt tiến công để chiến thắng được tư lệnh mặt trận xác định muốn tiêu diệt núi cấm phải thực hiện chắc chắn theo ba bước bước một tiêu diệt các căn cứ phòng thủ ngoại vi bước hai đánh thắng các trận phản kích tái chiếm của địch bước ba mới có thể đồng loạt tiến công theo i diệt điểm ê u trung tâm、được. Trận tấn căn cứ được. công cứ i chiến dịch. Trận mở đầu phải chiến thắng giòn giã mới tiếp ệ p Đức đầu đầu đà bước của dịch. cho các là trận trong Trận thắng tạo trận t mở mở h thuận lợi. Theo lợi. quan sát thì tại hiệp đức có một tiểu đoàn lính ngụy thiện chiến với đầy đủ xe tăng xe bọc thép trận địa pháo một trăm l i n ă m một m ộ t năm một năm năm ly các bãi mìn bảo vệ và sân bay trực thăng bao quanh căn cứ là m ộ ư ơ i hai lớp rào dây thép gai từ hàng rào bùng n h u n g đến hàng rào cũi lợn hàng rào đơn hàng rào đôi giữa các lớp rào là hai con đường nhựa thường xuyên có lính tuần tra cả ngày lẫn đêm nhưng đấy chỉ là quan sát từ xa muốn thắng trận phải am tưởng cứ điểm vì vậy nhiệm vụ trinh sát là phải nắm chắc được lực lượng cách bố phòng và khả năng tác chiến của địch ra sao để cấp trên có sách lược đối phó suốt chiều hôm ấy phiến và hón chuẩn bị hành trang cho chuyến đi trinh sát cẩn thận kiểm tra kỹ càng từ cây trống móc sắt đến dây buộc tách các lớp rào mọi thứ đều được xem xét đi xem xét lại một cách tỉ mỉ đêm họ tranh thủ ngủ sớm giấc ngủ của tuổi đang sức ăn sức lớn thật ngon lành trong giấc mơ hón lại mơ về bản mẫn mơ thấy người mẹ già đang tựa cửa ngóng đứa con đang chiến đấu ở núi rừng trường sơn xa xăm chưa biết ngày nào trở lại hón mơ thấy người bạn gái da diết yêu thương đang bồn chồn chờ tin thắng trận để đón hón về trong vòng tay nồng ấm những giấc mơ đó khiến hón cứ bâng khuâng m a n mát hôm sau khi trời vừa mở sáng đội trinh sát bắt đầu lên đường thuận đến chia tay với phiến và hón các cậu sướng thật được vào trận trước tớ thì cậu có kém gì chuẩn bị kỹ đi để đi chiến đấu nhé ba người ôm nhau hề hả trung đội trưởng tấn trực tiếp chỉ huy đội tiểu đội phó phiến được sao một mũi gồm hón phẩm và lương tiểu đội trưởng minh phương đảm nhiệm mũi còn lại gồm tuấn điệp và quân dự kiến tuyến trinh sát này kéo dài sáu ngày hai ngày đi hai ngày về hai đêm luồn vào cứ điểm trinh sát nhiệm vụ đã được quán triệt là bí mật trinh sát không bộc lộ hành tung trừ trường hợp bất khả kháng vì vậy mỗi người chỉ mang theo vũ khí nhẹ gồm ak bán gấp với hai cơ số đạn hai quả lựu đạn mỏ vịt mỹ ngoài ra phải mang hơn chục bánh lương khô bảy t r ă i n h hai tiêu chuẩn ăn trong sáu ngày từ khu rừng xa cách a lưới không xa về phía nam đội trinh sát cắt đường theo la bàn nhằm hướng hiệp đức mà tiến gặp núi thì trèo gặp rừng thì vượt tiết trời cuối xuân không lạnh và cũng chưa nóng rừng trường sơn mênh mông với đủ loại cây cối chen nhau to cỡ hai ba người ôm thẳng đ u ồ n đuỗn cao vun vút tán lá ken dày hoa kỳ muốn thể hiện sự văn minh của một cường quốc siêu hạng n ê n cho máy bay phun chất độc m à u da cam trắng đục như xương túa xuống lá rừng rụng hết lớp này đến lớp khác trơ ra những thân gỗ cành xám xịt tưởng chừng sắp khô chết Thế thôi, nhưng chỉ đến mũi ù a mưa xanh ban qua mặt sớm, thảm lem đường là lại lại lọt lá, lúc hoàn nào đâu đó, đội. đủ ung, tiên trời khiến cho Những không cho như rừng nắng trở tre rừng sức cũng chiều. bộ của phiến đi đầu có nhiệm vụ vừa quan sát cảnh giới phía trước vừa cắt rừng mở lối theo tọa độ mặc dù đây là nơi thâm sơn cùng cốc nhưng biết thế nào với bọn biệt kích thám báo của địch được chúng cũng là người việt nam nên cũng mưu mẹo không khác gì l i n h ta chỉ khác là chúng ăn cơm mỹ mặc áo mỹ và làm theo lệnh mỹ gặp chúng cũng phiền phức lắm phiền phức hơn nhiều lần gặp thú dữ chứ chẳng phải chuyện đùa rừng trường sơn bao la và tĩnh mịch nhiều cánh rừng vẫn còn nguyên vẻ cổ sinh không có vết chân người thỉnh thoảng lại có tiếng nai tác tiếng hồ gầm tiếng chim kêu vượn hú mặc đội trinh sát chẳng ai còn bụng dạ nào mà để ý đến cảnh tượng thơ mộng đó họ vừa đi vừa chú ý các loại mìn lá mìn bướm máy bay địch giải hàng vạn quả xuống khắp trường sơn chúng nhỏ bé lẫn vào lá rừng tưởng chừng chẳng ảnh hưởng đến ai nhưng hãy cẩn thận dẫm phải là coi trường cụt bàn chân như chơi nhiệm vụ đang đè nặng lên tâm trí họ mọi người đều trung lòng gấp gáp mong sao chóng đến hiệp đức để trinh sát căn cứ địch sớm hoàn thành nhiệm vụ trung đoàn giao cho đường đi cứ hùn hụt toàn dốc cao vực thẳm lắm c ò n dốc lúc lên đầu người sau chạm lưng người trước lúc xuống v à i người trước gánh chân người sau lớp lá mục dưới chân bung ra từng mảng túa về phía dưới đội trinh sát lầm lụi trèo qua hết rừng già âm u lại đến những cánh rừng cây thấp những rừng le rừng cây bụi um tùm rồi lại đến rừng già cứ như vậy chiều hôm sau khi trời đã nhạt nắng đội trinh sát mới đếm điểm cao tám t m ộ t chín từ đây đến căn cứ hiệp đức còn chừng mấy tiếng đồng hồ cắt rừng leo bộ nữa cả đội được lệnh nghỉ đêm lấy sức để sớm mai áp sát hiệp đức hón chưa kịp mắc võng nghỉ ngơi thì đã thấy có tiếng trực thăng địch trên đầu đầu tiên là thằng l m ộ mươi chín bay tít trên cao ve ve vòng đi vòng lại loại máy bay này được lính ta tặng cho cái tên là máy bay đầm già hay máy bay bồ cào cũng vẫn là nó đại đội chiến đấu của hón đã nhiều lần va chạm với bọn này là loại máy bay trinh sát toàn tuyến l m ộ ư ơ i chín giống như tên chỉ điểm đi đâu cũng ngó ngó nghiêng nghiêng không như các loại máy bay khác thấy hiện tượng khả nghi là lao xuống bắn phá đằng này nó thường im im báo về căn cứ chỉ huy để xử lý đánh bom hoặc bắn pháo tọa độ bay thấp hơn l m ộ ư ơ i chín là bọn máy bay thám sát ov m ộ ư ơ i loại máy bay này có hai thân trông giống chiếc gọng bừa nên lính ta thường gọi là máy bay gọng bừa cũng có khi lính đồng chiêm chủng còn đặt cho nó biệt danh máy bay cầu t õ m để chọc ghẹo nhau vì nó có hình dáng na ná như thế ov m ộ ư ơ i được trang bị hai súng máy bắn đạn cỡ như đạn ak của ta nhưng dài hơn chút xíu bọn này phát hiện ra mục tiêu là bắn đạn phút pho trắng tức là đạn khói để đánh dấu lập tức tụi máy bay ném bom f năm hoặc a ba bảy không biết từ đâu ao tới c h ú t bom hoặc bắn tên lửa ngay tắp lực chưa hết đồng hành với những chiếc ov m ộ ư ơ i là bọn máy bay trực thăng chiến đấu uh một thằng này t r ô n g giống con cá lẹp nên được gọi luôn là trực thăng cá lẹp nó là loại trực thăng chiến đấu bụng chứa được cả tiêu đội lính nên thường dùng để vận chuyển quân đổ bộ tải thương cá lẹp bay thấp cánh quạt phanh phạch xé gió làm tán cây rừng rung lên như gặp bão đội trinh sát đã quen nghề ém quân đép kỹ bên các gốc cây vin ê các cành lá rậm rạp ngụy trang mặc cho địch quần đạo thông lệ đã có thằng cá lẹp thì hay có thằng cán gáo luẩn quẩn đi kèm cán gáo là máy bay trực thăng oh 6 nó có cái đuôi dài và lại bình tròn giống quả dừa hay trái trứng nên lính ta đặt luôn cho nó cái tên cán gáo khi bay nó kêu xè xè trộn lẫn với tiếng o o chứ không phành p h ạ c h như thằng cá lẹp nên nó còn có tên là uti ti ô hát sáu cực kỳ linh hoạt và xảo trá thậm chí t ư ở n g đã bay qua rồi nhưng bất ngờ quay ngoắt trở lại bay đứng trên đậu yên cách mặt đất vài mét sẵn sàng bắt sống hoặc tiêu diệt đối phương nếu nó bị phát hiện quả thực nhìn cái cách bay của thằng cán cáo này ta dễ liên tưởng đến con chim bói cá nó nhanh đến mức đang đậu yên trên cọc bờ ao vuốt một cái đã ao xuống cắm cái mỏ nhọn cắp ngay được con cá tươi đành đạch lên khỏi mặt nước thế mới k i ế p bỗng có tiếng loa tâm lý chiến cỡ đến nghìn oát của địch phát ra từ t ố p trực thăng cán cáo đi đầu hỡi các cán binh cộng sản những người đã từ bỏ quê hương miền bắc vào xâm lăng việt nam cộng hòa quân lực việt nam cộng hòa đồn trú tại căn cứ núi cấm được trang bị vũ khí tối tân với sức chiến đấu và động cơ mạnh đủ sức đè bẹp các binh đoàn thiện chiến của các anh chúng tôi khuyên các anh hãy từ bỏ ý đồ xâm lăng của bắc việt buông xuống quy hàng về với t r á n h nghĩa quốc gia để được trọng dụng thằng u h một cá lẹp bay sau lại ra giả tiếp lời các anh còn trẻ d ẫ n thân vào cuộc xâm lăng miền nam mà theo như chủ tịch của các anh nói chiến tranh còn có thể kéo dài 5 năm 10 năm mười năm hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa thì liệu rằng khi ấy các anh còn sống mà quay về đất bắc hay không chi bằng hồi t r á n h quốc gia quân lực việt nam cộng hòa sẽ bảo đảm tính mạng đời sống và danh dự cho các anh hỡi các chiến binh cộng sản hón nghe mà tức ảnh ách chúc mày dám bảo tao xâm lăng miền nam ạ là đất của dân tộc việt nam chúng mày rước voi về d i à y m à tổ đưa lính mỹ máy bay mỹ tàu chiến mỹ xe tăng mỹ pháo mỹ vào t r a đạp lên quê cha đất mẹ thả bom hủy diệt dân lành ở miền bắc miền nam chúng tao đánh mỹ bảo vệ độc lập cho nước việt sao bảo chúng tao xâm lăng nếu không vì nhiệm vụ tao lia một băng ak thì chúng mày có mà về chầu diêm vương sớm c h ờ t trong khu rừng trước mặt một bóng nai hoãng sợ tiếng réo của trực thăng từ bụi rậm vút ra lập tức một chàng tiểu liên cực nhanh từ chiếc cá lẹp vừa leo l è o luận điệu tuyên truyền đ ã xuống con thú khựng lại tác lên một tiếng rồi đổ ập xuống bốn chân vật vật trên bãi cỏ vẫn không tha tường lính ta bị bắn lũ cán gáo bay vòng lại đ ạ n ar một ư ơ i năm ren dẹt đ ạ n trung liên bảy ly sáu hai chiêu chiếu s ố i xả găm xuống con vật như mưa khi phát hiện không phải cộng sản chúng mới thôi đúng là đ ồ chó đẻ việc n a m mô bụng một bồ r a o găm với bọn lèo lá này đừng có tin vào lời chúng nói cả bọn máy bay trinh sát máy bay trực thăng của địch liên tục quần đảo thì ra để bảo vệ cho căn cứ hiệp đức bọn địch đã cho máy bay áp sát khu vực rừng núi quanh căn cứ suốt ngày nhằm truy tìm xem có dấu vết quân giải phóng để sẵn sàng tiêu diệt nhưng địch có mắt cũng như mù rừng núi trường sơn quê hương đã che chở cho bộ đội bằng chứng là cả đội trinh sát đã lọt vào bến tây mà chúng chẳng hay biết gì cho đến tận nhập nhoạng tối mới hết tiếng máy bay